các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn không. đàn ông Hàn đạo thật thật cao hứng có nhiều hơn một người bên gối chia sẻ tâm tình. còn có sinh hoạt tình dục hợp pháp. anh nói xong mà mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp, giống như chỉ là nói chuyện hôm nay khí trời thật tốt vậy. cô trừng mắt nhìn anh, mà tài xế cùng với vệ sĩ đang ngồi ở phía trước. mặc dù có dựng lên một tấm thủy tinh ngăn cách, nhưng cảm giác như bị người nghe xem hết sạch rồi. Cho tới nay cô vẫn không có thói quen như thế Trong te ăn tĩnh một hồi Đột nhiên anh cất tiếng nói vượng Hề à Chuyện gì chứ Đừng cho Điệp Y có cảm giác làm khách Cả đời này anh chỉ thiếu một người là chị ấy thôi Tại sao chứ Bởi vì chúng anh chính là sinh đôi Anh thông minh, chị ấy lại ngốc ngách Anh khỏe mạnh, chị ấy yêu ớt Anh có thể tính toán mưu kế Còn chị ấy đơn thuần như một đứa trẻ Anh không nói nguyên do Chỉ nói cho cô kết luận Đây là anh tạo thành sao? Là anh tạo thành Điệp y chị ấy không hiểu Nhưng anh vẫn cảm thấy mình thiếu Chỉ cần có thể làm cho chị ấy Thì anh đều can tâm tình nguyện đi làm Anh không năn nỉ Em đem ra để mà sao tâm Chỉ là hy vọng em đừng để ý Được vợ nghề công tự chủ được mà phán ra tiếng nói như hòa Cảm ơn em Đừng khách ký mà Anh không phải ra lệnh cho cô Mà lo lắng cô nghĩ quá nhiều Lỏng mang khúc mắt nguyện ý giải thích cho cô nghe khiến cho cô dài phiền. Loại cảm giác hạnh phúc này làm cho cô càng người lưng lưng. Cái gì đều cũng nguyện ý thông cảm mà cả Phượng Hề à? Ừ, anh yêu em. Nói xong liền đem mặt của mình hướng ra ngoài cửa sổ. Đàn ông như anh còn có thể ngược ngùng sao? Em cũng yêu anh, lão công thân ái à? Lôi Trần Nhã đại diện cho lôi xa. Trần Nhã Văn đại diện cho nhà mẹ đẹp Phượng Hề. Không hẹn mà cùng tới thăm thẩm điệp y đang ở cữu. Chị em cùng nhau tại vườn hoa thầm xa gặp mặt. Đang bị sóng gió con trai quan hệ bất chính làm cho đầu óc tráng váng. lôi Trần Nhã Tư nhịn không được hướng tới quách Trần Nhã Văn oán lận nói. Em cùng với Phan Vinh Mỹ nói một phen Không cần ở chung quanh buông lời. Đừng bảo là vì chi phàm nhà ta. Coi như là chính cô ta. Cũng chờ một chút thanh danh làm cho người ta tìm hiểu. Tương lai mới có thể gả đi ra ngoài được chứ. Quách Trần Nhã Văn út ức nói. Chị cả à? em bị kẹp ở giữa có bao nhiêu là khó khăn nha em chồng và mẹ chồng cùng nhau đem mũi rồi hướng về phía em thật là giống như em chỉ biết rõ chi phàm kết hôn còn nghĩ giới thiệu cho nó vinh mỹ em giận đến gần chết tại chỗ giơ tay lên thể nói em căn bản không biết bọn họ như thế nào là quen biết lập tức yêu cầu em chồng đem vinh mỹ dẫn đến trước mặt em đối chất xem có phải hay không là em dẫn đường trước em chồng em lúc này vẫn động mới rời đi mẹ chồng em mới dừng lại hiểu lầm em đó muốn loại oan uổng Em không phải là ăn uổng nhất hay sao? Hai bên đều là hộ bối cháu của em cả. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ dây dưa cùng một chỗ nha. Ở trên mặt của Trần Nhã Tư đảo qua một tia sương mù. Chuyện làm sao có thể náo đến nỗi không thể vãn hồi chứ? Chị biết rõ bệnh cũ của con mình. Nhưng cũng không dám quá. Cũng không náo đến trời đến lên tầng săn. Thật sự là phan vinh mỹ quá là lợi hại. Căn chết chi phạm cũng không rồi. Bụng nó không thể không ly hôn. Vấn đề này căn bản chính là không làm được mà. Chị cả Không phải là em không thương chi phàm. Nhưng nó cũng nên hành thục một chút đi. Không cần luôn thích phụ nữ làm nên chuyện mập mờ như thế. Cũng không phải là còn chưa kết hôn. Cũng đã làm cha rồi. Như thế nào vẫn không như thế là ổn trọng chứ. Còn không phải là phụ nữ luôn quấn lên nó không rời sao hả? Tính tình của nó dịu dàng, không đành lòng, bày ra mặt lạnh. Lên cho người ta có cơ hội cùng với nó có thể dùng qua. Đem hết tất thủ đoạn mê luận. Mong bay lên để làm thiếu vô nhân chứ sao? Là mẹ vĩnh viễn là vì con trai bảo bối mà bảo hộ Quách Trần Nhã Văn biết khuyên cũng không đến, bởi vì miễn tổn thương tới tình nghĩa của chị em, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vậy thì lôi tổng xử lý như thế nào? Cha chồng chị bị chọc tức, đem chị Phạm tạm thời cách chức, kéo nó ở nhà đóng cửa suy nghĩ, không cho phép bước ra khỏi cửa một bước. Lôi trần Nhã Tư lại càng đau lòng hơn cho con trai, bởi vì Vương Lam Tâm sẽ không để cho chồng ngoại tình quá ư là dễ chịu. Đi theo Điệp Y nói chuyện một chút như thế nào chứ? Trần Nhã Văn cất lời đề nghị. Điệp y ư? Cái người ngốc nghếch đó có thể cho cao kiến gì chứ? Nhưng nghe là ý tứ của Phượng Hề. Chỉ cần Điệp y mở miệng, lời hút nhật cùng với Tiêu Dương thẳng thắn sẽ không cự tuyệt cô ấy đâu. Chị không ngại nói cho cô ấy một chút phiền não của chị. Chỉ cần Điệp y cũng đi theo phiền não. Lời hút nhật cùng với Tiêu Dương sẽ giúp một tay giải quyết chuyện này đi. Quách Trần Nhã Văn len lén nhỏ giọng nói. Đây là Phượng Hề bảo em truyền lời cho chị. Nếu như không ngại chị hãy thử xem thật sự là có tác dụng sao? Lời Trần Nhã Tư không tin hỏi lại. Từ một lần thì có làm sao đâu? Bệnh gấp chữa chạy loạn, lời Trần Nhã nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net